Lời giới thiệu Công trình trọng yếu cuối cùng của Tolstoy tầm quan trọng lịch sử hình thành và phát triển và thông điệp chủ yếu của nó The Thought of a Wise Man, Minh triết của hiền nhân là công trình cuối cùng của Leo Tolstoy, công trình mà ông yêu mến hơn tất cả những tác phẩm khác và ông xem nó là đóng góp quan trọng nhất của ông cho nhân loại. Chú giải Cuốn sách này suy niệm mỗi ngày ít người biết đến so với cuốn Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenina, nhưng lại được Tolstoy đánh giá cao như vậy, đây là điều rất đáng suy ngận. Trong tác phẩm này, Tolstoy chắt lọc và trình bày minh chiết tâm linh của nhiều dân tộc, nền văn hóa và giai đoạn lịch sử để tạo ra một tác phẩm độc đáo, vô song. so với bất cứ cái gì khác trong nền văn học thế giới. Để biên soạn công trình này, ông đã thu góp tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, những thánh địa, những tôn giáo chủ chốt, những hệ thống triết học lớn và những tác phẩm văn học của hơn 300 trong số những tác giả ưa thích của ông. Tolstoy dành 8 năm cuối cùng của đời mình cho dự án này, mà thành hình như là một bộ ba phát triển dần qua rang bảy lần hiệu đính. 1. The Talk of a Wise Man, Minh Triết của Hiền Nhân, xuất bản năm 1903. 2. A Psycho-criting, một chu kỳ đọc, xuất bản năm 1906. Xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Anh năm 1997, nhà xuất bản Scribner dưới nhãn đề A Calendar of Wisdom, Lịch Minh Triết. 3. was thought for every day hay for every day mình viết cho mỗi ngày hay cho mỗi ngày xuất bản năm 1909 mới được phát hiện ra gần đây tại Nga và bây giờ được xuất bản bằng tiếng Anh lần đầu tiên bộ ba này được hình thành và phát triển như sau the thought của wasman 1903 đây là cuốn sách đầu tiên Nó chỉ chứa đựng từ 1 đến 3 ý tưởng cho mỗi ngày vào khoảng 800 ý tưởng của 40 tác giả. Nó tương đối ngắn, những ý tưởng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, không được liên kết theo chủ đề. Chúng chỉ là một bộ sưu tập gồm những hạt ngọc tri thức của những tác giả ưa thích của Tolstoy. Cuốn sách nhỏ này đạt thành công đáng kể và đi qua hơn 12 kỳ xuất bản hàng năm. kể từ năm 1903. Thậm chí, nó còn được xuất bản như là một lịch để bàn. Mức độ phổ biến của nó khiến cho Tolstoy xem xét lại dự án này vào năm 1904, với dự tính tạo ra một cuốn sách mà sẽ cần thiết cho mọi người, và ông dành phần lớn thời gian và năng lượng văn học cho nó. A Psycho of Reading, năm 1906, Ban đầu, Tolstoy bắt tay vào việc hiệu đính và nối rộng The Talk of Wise Man vào đầu năm 1904. Ông viết trong nhật ký: "Tôi đang bận rộn cải thiện The Talks." Mặc dù vậy, vài tháng sau đó, rõ ràng là ông không chỉ đang biên tập lại mà còn tiến hành tạo ra một cuốn sách hoàn toàn khác biệt, khác với The Talk of Wise Man trong cấu trúc, kịch cỡ, dung lượng. và phẩm chất. Từ ban đầu, Tolstoy nói đến dự án mới này như là A New Calendar một lịch mới hay đôi khi là A Calendar of Wisdom lịch minh triết. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông bắt đầu gọi nó là A Psycho of Reading một chư kỳ đọc. Lần đầu tiên, ông đề cập đến nó theo nhan đề này là trong lá thư gửi cho Rusanov. ngày 24 tháng 9, năm 1904. Trong những ngày vừa qua, tôi đang bận rộn. Tôi không còn làm việc trên calendar của tôi nữa, mà trên A Cycle of Reading, mọi ngày. Những ý tưởng trong cuốn sách mới này được tổ chức xung quanh những chủ đề hàng ngày như Tình yêu, Thượng Đế, tình bạn, cuộc sống và con cá trải ra suốt 12 tháng Công trình này tiến hành chậm chạp do số lượng khổng lồ của những nguồn tài liệu. Tolstoy đọc đi đọc lại hơn 300 cuốn sách trong khi ông làm việc trên phần thứ 2 của bộ Ba và Kalenina phát triển từ khoảng hơn 30 trang kéo dài ra thành hàng trăm trang. Mỗi danh mục gồm có 5 đến 7 và đôi khi nhiều hơn những tư tưởng minh triết tổng cộng trên 2000 tư tưởng. được chọn lựa kỹ càng từ thư viện riêng của Tolstoy có trên 22.000 đầu sách từ tác phẩm của trên 250 trong số những nhà tư tưởng và nhà văn vĩ đại nhất của mọi thời đại và khoảng vài trăm tư tưởng khác được chọn từ 50 tuyển tập dân ngôn khác nhau bằng tiếng Nga, Pháp, Anh và Đức. Mỗi ngày khởi đầu và kết thúc bằng một tư tưởng của chính Tolstoy. được viết bằng chữ in nghiêng. Nhà văn cũng thêm vào 52 bài đọc hàng tuần, gồm có một câu chuyện ngắn hay một chương từ một cuốn tiểu thuyết bởi một trong số những tác giả ưa thích của ông. Trong đó có Anton Chekhov, Dostoevsky, Gustave Flaubert, Victor Hugo và Plato. Cuốn sách trở nên quá dài. Đến nỗi nó được xuất bản không phải như là một cuốn trọn vẹn mà chia nhỏ ra thành nhiều tập sách mỏng hàng khá suốt 12 tháng vào năm 1906. Nó đi qua nhiều kỳ xuất bản giữa năm 1907 và năm 1915. Tuy nhiên, công trình thứ hai này của bộ ba ở mức độ nào đó thiếu sự mạch lạc và tính trọn vẹn. không có cấu trúc tổng quát hay thông điệp chung cho toàn bộ cuốn sách và những chủ đề được lặp lại ít nhiều ngẫu nhiên và không được nối kết với một ngày đặc thù của tháng. Có những ngày thiếu tiêu đề và thậm chí những bài đọc hàng tuần lại không nhất quán thay đổi giữa thể loại hư cấu và phi hư cấu. Wash talk for everyday hay For Every Day, xuất bản năm 1909. Từ năm 1906 đến năm 1909, Tolstoy trở nên quá bận tâm với dự án này. Đến nỗi, ông quyết định tạo ra một cuốn sách khác tương tự mà sẽ có nhan đề là The Thoughts of Wiseman For Every Day. Nhan đề này sau cùng được rút ngắn thành For Every Day. Với công trình này, Nhà văn đã thành tựu trở vẻ cái mà ông đã dự tính. Phật A khi đây có một cấu trúc xác định với một chu kỳ đọc hàng hàng gồm những chủ đề lặp đi lặp lại và nó được xoáy và tiêu điểm nhiều hơn, chính xác hơn và đồng thời dễ tiếp cận hơn với con chúng đọc giả. Mỗi ngày của năm gồm có từ 9 đến 12 câu cách ngôn hay tư tưởng Tostoï đã đưa vào thêm 200 tác giả so với số lượng tác giả được trích dẫn trong cuốn thứ nhất. Tuy nhiên, trong lần xuất bản này, phần chính của cuốn sách lại bao gồm những tư tưởng minh triết của chính Tostoï. Rồi Tostoï nảy ra một ý tưởng khác thường, bất phán. Ông tạo ra 30 chủ đề: thượng đế, tình yêu, đức tin, linh hồn, chân lý, vân vân. ứng ứng với mỗi ngày của tháng và với một số biến thể hàng tháng lặp lại cùng một cấu trúc. Trong thư gửi cho bạn ông nhà phê bình văn học V. Post, Tolstoy nói rằng: "Cuốn sách này khác biệt với bất cứ cái gì mà ông đã từng viết do quy mô và loại tài liệu." Dự án vĩ đại cuối cùng của Tolstoy dường như đã phát triển từ cuộc đối mặt kề cận của ông với cái chết về cuối đời. Vào mùa xuân của năm 1902, lúc ông 75 tuổi, Tolstoy ngã bệnh nặng. Trước tiên là bệnh viêm phổi và sau đó là bệnh sốt thương hàn. Vào thời đó, thuốc kháng sinh chưa được phát minh và cả hai bệnh này được xem là bệnh nan y. Tolstoy bị treo lơ lửng giữa sống và chết trong râm bảy tháng. Việc ông thoát chết cũng gần như là một phép lạ. Trong khi ông đang dần hồi phục vào tháng 11, 12 của năm 1902, trong một thị trấn nhỏ của Gasta, gần Yanta, Patria Crimea, ông không thể làm việc như lệ thường, do vậy ông gặp gỡ những văn thư, Shekhov, Gorky và những người khác và nói về cuộc sống, cái chết, văn học và những dã cuộc đời. Ông có thói quen đọc và suy tưởng về một mải minh triết mỗi ngày lấy từ một cuốn lịch tường treo trong phòng ông. Cuốn lịch kết thúc vào tháng 12 năm 1902. Tháng kế đó, tháng 1 năm 1903, gặp phải việc thiếu đề tài có sẵn cho suy niệm. Tolstoy nhận thức rằng ông đã phát triển một thói quen phù ích và đáng đồng tiền bát gạo. Khi ông đã hoàn toàn bình phục, ông bắt đầu sưu tầm những tư tưởng và ý kiến nhân từ thư viện riêng của mình để thưởng thức riêng. Như thế, ông dần dần bắt tay vào một dự án mà sẽ chiếm gần hết 8 năm cuối cùng của đời ông. Có nghĩa là từ năm 1903 đến năm 1910 và sẽ trở thành một bộ ba dài hơn 1200 trang. Công trình này sẽ đúc kết những quan điểm của Tolstoy về cuộc sống và thượng đế. Và ông thường nói đến nó như là quan trọng hơn nhiều so với bất cứ cái gì mà ông đã từng biết trước đó. Ý tưởng đầu tiên cho cuốn sách này đã thực sự xuất hiện sớm hơn nhiều, khoảng 20 năm trước cân bằng của ông. Khi mà Tolstoy viết trong nhật ký ngày 15 tháng 3 năm 1884, Sẽ là thú vị khi mà một chu kỳ đọc Epictetus, Marcus Aurelius, Phật Thích Ca, Pascal và Tân Ước Và nó cần thiết cho mọi người Một năm sau, ông lặp lại cùng ý tưởng đó Trong một lá thư gửi cho Jacob, trợ lý của ông Vào ngày 4, ngày 5 tháng 6, năm 1885 Tôi muốn biên soạn một cuốn chu kỳ đọc Nghĩa là Những trích đoạn từ những cuốn sách nói cho ta biết cái mà con người cần nhất trong đời mình và cái gì là tốt cho y. Mặc dù những dự án văn học khác của ông khiến ông phải hoãn lại công trình này, ông trở lại với ý tưởng đó vào năm 1903, sau cơn bệnh và sau cuộc hồi phục của mình. Sau cùng, một vài nhận xét về lần xuất bản hiện tại và giá trị bền vững có tính thời sự của Wise Thought for Every Day. Bộ ba của Tolstoy hết sức phổ biến từ lần xuất bản tập thứ nhất vào năm 1903 cho đến năm 1917. Rồi tất cả ba cuốn đều không được xuất bản trong thời kỳ Xô Viết trong gần 80 năm vì nội dung tôn giáo của chúng và được xuất bản lại sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Chúng đã đạt thành công to lớn tại Nga trong những năm gần đây, với trên 3 kỳ xuất bản và 300.000 bản ít. White Talks for Everyday là tập cuối được phát hiện lại, nó được dịch sang tiếng Anh và xuất bản ở đây lần đầu tiên. Hôm nay, gần 100 năm sau khi nó được biên soạn, cuốn sách này, Tác phẩm vĩ đại cuối cùng của Tolstoy vẫn còn nguyên giá trị như khi nó được xuất bản lần đầu tiên. Chiều sâu minh chết của Tolstoy, đức tin của ông và sự thông minh của ông chiếu sáng xuyên suốt một cách rực rỡ. Những tư tưởng của ông là sự chắc lọc cái tinh hoa nhất của giang bảy ngàn năm của kinh nghiệm con người. Và chúng vẫn tươi mới, chân thực và có thể áp dụng bây giờ. như chúng đã từng như vậy. Tom Stoppard dạy người đọc suy ngẫm, kinh ngạc, cười và nhất là hiểu thân phận con người với sự sáng tạo và mối đồng cảm sâu xa. Đây là một tác phẩm cổ điển và phi thời gian, chỉ cần súp súp gà cho linh hồn bạn. Cấu trúc của What Stoppard for Everyday thì công phu tỉ mỉ nhưng cũng linh hoạt Mỗi tháng được chia thành 4 tiểu mục: mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế, những thách thức của chúng ta, những hành động của chúng ta và cuộc sống tâm linh của chúng ta. Chúng quán xuyến nhiều chủ đề khác nhau, một chủ đề cho mỗi ngày. Ví dụ, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu mỗi tháng và bao gồm những chủ đề đức tin, linh hồn, một linh hồn trong tất cả các thượng đế, sự hợp nhất trong linh hồn và tình yêu đại đồng. Nhóm kế tiếp những thách thức của chúng ta giới thiệu những chủ đề tội lỗi của chúng ta, sự cám dỗ, sự bất bình đẳng, khoa học sai lầm, phán xét và trừng phạt, bạo động và chiến tranh. Những hành động của chúng ta được dành cho những chủ đề nỗ lực tâm linh đức hạnh, ý nghĩ, lời nói và hành động, chân lý và dối trá, khiêm cung, hy sinh, cầu nguyện và lao động. Tiểu mục cuối cuộc sống tâm linh của chúng ta bao gồm những chủ đề sống trong hiện tại, điều xấu và sự khổ, cái chết, cuộc sống sau cái chết, hạnh phúc và tình yêu. những chủ đề được lặp lại từ tháng này sang tháng nọ tùy theo chu kỳ này nhưng những ngày có thể thay đổi chút ít và một chủ đề có thể được lặp lại hay vắng mặt trong một tháng nhất định nào đó. Cho kỳ xuất bản này có tính tuyển chọn. Tôi đã chọn những ý tưởng mà có vẻ như độc đáo nhất và phù hợp nhất với thời đại của chúng ta và không bị lặp lại trong loạt sưu tập này. mà ở đó, Tolstoy xem xét những ý tưởng từ nhiều góc độ khác nhau, tất yếu phải có một sự lặp lại nào đó. Tolstoy dự kiến cẩm nang cho một cuộc sống tốt này trên bàn làm việc của ông trong suốt những năm cuối cùng đời mình cho đến phút cuối. Thậm chí, ông còn yêu cầu trợ lý của mình, Sakhov, đưa ông xem bản in thử trên giường chết của ông. Ông có thói quen đọc nó cho gia đình và trân trọng giới thiệu nó cho bà thủ ông. Bây giờ, trong thời đại mà sự nhận viết về tâm linh đang ngày càng tan, thì kiệt tắc này, một cuốn sách tự giúp mình vĩ đại, một lần nữa có thể cung cấp cho người đọc khắp nơi nguồn cảm hứng và an ủi, như ông đã mơ ước, giúp họ trong cuộc sống và lao động của họ. Peter Sherry Kim